Làng Ma trên đèo Hải Vân Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé Một Hai Năm cái Trời ơi, năm cái rồi Hả? Có chuyện gì em? Anh nói rồi Bây giờ là lúc xe đang lên đèo đó Em cứ nhìn ra ngoài vậy, dễ bị trực mình lắm đó. Tài lo lắng hỏi thương, khi thấy cô bất ngờ kêu lên khe khẽ. Tài không ngừng vuốt ve lưng cho cô bình tĩnh lại. Thương không quay đầu, chỉ tự tự hướng tay về phía cửa sổ, mà rung giọng đáp lời anh. Năm cái á, chí chưa đầy một cây số thôi, mà có thấy tận năm cái miếu thờ. Miếu gì vậy anh? Sao lại trải đầy giấy từ nhằn mám với bông thọ vậy? <cười> em đừng nghĩ nhiều Đó chỉ là những ngôn miếu thời thổ địa thôi Được các bác tài với dân quanh dùng ấy, Lập nên Để mà nhờ thần bảo hộ người tham gia giao thông Ở đèo này thôi Em đang say xe Để có nhìn ngang ngó dọc nữa Chịu khó chọc mắt chút đi Qua cúc đèo này ấy, là tới nhà của anh rồi Tài dịu dọng tấn an thương Đối với một người say xe lại phải đi qua một cung đường hiểm trở Như đèo Hải Vân Có trách tại sao cô lại lo lắng, hồi họp đến như vậy. Đó không phải là miếu thờ tổ địa đâu. Là miếu thờ vong hồn đó. Đường lúc đang an ủi người yêu thì từ ghế sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, như vọng về từ tận cùng của cõi âm ti địa ngục, khiến cho cả tài và thương giật thoát mình. Không nói không rằng, cả hai vô thức quay về phía sau. Đập ở mắt họ là một cụ bà khoảng ngoài sáu mươi, người nhỏ thó, nhưng đôi mắt rất tinh ảnh. Đối diện với hai người trẻ đang nhìn mình, bà nhuễn miệng cười, để lộ cái miệng đang nhai trầu đỏ tươi, như một bát tiết canh, thay cho lời chào hỏi. Khẽ rùng mình vì sợ hãi, nhưng thương vẫn không kiềm được sự tò mò, mà hỏi bà cụ. Miếu dông hồn là sao vậy bà? Bà kể cho con nghe thêm được không? Tài lây thương Nhưng cô vẫn phớt lợi Một mực muốn tìm hiểu sâu hơn Về những ngôi miếu Được lập ở ven đường kia Thân là một sinh viên ngành đông phương học Thương đặc biệt hứng thú Và quan tâm đến các chuyện tâm linh Trên dọc miền tổ quốc nay có dịp một sở thị Qua người thật kể lại Cô vừa có thể dựa vào đó Để bổ sung luận văn Lại vừa giúp mình phần nào đó Áp đi cơn khó chịu đang chực chờ tuôn ra từ dạ dày. Nhận ra cô gái này thật sự muốn tìm hiểu những câu chuyện tâm linh ở đây. Bà lão lấy cái bọc ni lông ra, rồi nhổ tuyệt bãi nước trầu vào đó. Khẽ chép miệng mấy lần, bà nhìn như muốn xoấy sâu vào đôi mắt cô thương, rồi cất giọng. Cháu nhìn vào bên trong những ngôi miếu đó chưa? Không thấy nó có điểm gì khác lạ sao? Dạ, cháu lướt qua thôi à, do xe chạy nhanh quá, cho nên chưa có nhìn rõ. Chỉ thấy bên trong tối đen, chính giữa bài đúng một bát hương nghi ngút khói. Phía trước án còn được sắp rất nhiều trái cây, rồi rải rác xung quanh là những bó hoa thọ, chứ dưới tiền vàng mã nữa. <cười> đó chính là điều kỳ lạ đó. Bà lão nhuyễn miệng cười, chậm chậm tiếp tục cắt nghĩa cho thương. Khi cô trưng ra vẻ mặt khó hiểu, miếu thờ được phân ra làm hai loại, đó là miếu âm và miếu dương. Những ngôi miếu bên trong có thờ các vị thần bị Phật hay bất kỳ một nhân vật nào đó có tên trong bản phong thần thì được gọi là miếu dương. Những ngôi miếu này thường được xây dựng ở nơi dễ thấy. Bước vào tạo cho người ta cảm giác trang nghiêm và thanh tịnh. Còn miếu âm, lại thờ cúng đa dạng hơn. Từ các vị tán tiên giả thần được dân gian truyền miệng, đến các loài hồ yêu tu luyện thành tinh. Cô hồn giả quỷ chất dưỡng gian đường. Điểm chung duy nhất của các ngôi miếu này là trong am chỉ đọc nhất một bát hương. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Nói một cách đơn giản, Chỉ cần không thợ chính thần, Thì đều là miếu âm. Những ngôi miếu này thường được xây ở những nơi hẻo lánh, Đến gần sẽ cho mình cảm giác lạnh léo âm u đến rợn người đó. Nghe đến đây, thường không kìm được mà dùng mình một cái. Nếu đúng như những lời bà lão vừa nói, vậy năm ngôi miếu cô vừa thấy ven đường đều là miếu âm hết sao? nhưng những ngôi miếu này thờ cái gì? cớ vì sao chỉ trong một đoạn đèo ngắn ngủi lại có đến hàng chục cái miếu như thế? đường lúc đang hỏi thêm thì bà lão phía sau bỗng thở dài thường thường, cất cái giọng thê thế, pha lẫn chút âu sầu mà nói to. đó, vừa nói xong. Lại có người đến cầu hồn đón người thân về nhà kìa. Hướng ánh mắt về nơi bà lão đang nhìn. Thương chấn kinh. Lại thêm một cái miếu âm nữa. Nhưng cái miếu này có chút khác so với mấy cái kia. Nó còn rất mới, như thể vừa được xây lên mới gần đây. Khúc này đường sống nên tài xế chạy chậm, giúp cho thương nhìn rõ hơn. bao quanh cái miếu là một vòng người. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, vận áo đạo bào vàng trực, đang quỳ trước miếu mà lẩm nhẩm cái gì đó. Ông ta lấy ra một đống quần áo và đồ chơi trẻ con, trực tiếp chăm lửa đốt cháy tất cả. Dưới tác dụng của xăng, đống đồ vật rất nhanh đã bị thiêu thành một đống trò tàn Ông ta đốt hết đống trò và một ít đất ở khu vực gần đó, đem bỏ vào một cái bình sứ trắng đoạn lại quỳ xuống mà cắm vào bát hương ba cây nhang. Một người đàn ông và một người phụ nữ trong đoàn nãy giờ đang khóc lóc thảm thiết, cũng bất ngờ quỳ xuống theo mà bái lại. Hai người họ cứ thế mà vừa khóc vừa khấu đầu liên tục. Đến khi chiếc xe khách đã bỏ xa ngôi miếu một đoạn, thường vẫn thấy lờ mờ hai thân ảnh đang liên tục khấn vái. Văng vẳng bên tai là tiếng khóc thương ai oán đến động lòng người. Ba ơi, mấy người kia đang làm gì vậy? ai, người ta đang gọi hồn về đó. ở cái đoạn vừa rồi, mới đầu tuần trước xảy ra vụ tai nạn giao thông. nghe đâu là trời tối, tài xế không nhìn được cúc cua, nên đâm vào vách núi, chết cả chục xác chứ chẳng đũa. đây là thân nhân của người tử nạn è nhau ra lập cái miếu thờ đó. Lại thêm nhìn vào đống quần áo với đồ chơi bị thiêu lúc nãy, lão đoán là trong số những người bỏ mạng có đứa con của gia đình kia. Nay họ mời thầy đến để làm lễ gọi hồn cho con về đoàn tụ với gia đình. ơi tội quá, còn bé xíu như vậy mà đã chết rồi, khổ thân thằng bé. Ý, ý bà là những ngôi miếu ven đường kia đều là lập nên để thờ những người đã chết trên đoạn đèo này hay sao? Lão nói rồi, dọc hai chục cây số đường đèo này á, chủ yếu là những ngôi miếu ẩm, được lập nên để thờ những người chết quan đó, rồi chết thảm vì tai nạn giao thông trên đoạn đèo này. Đèo này từ xưa đến nay, Nổi tiếng với những vụ tai nạn kinh hoàng mà Cả những vụ lật xe khủng khiếp nữa Số người bỏ mạng không đếm xuể đâu Hại lắm Bây giờ nhớ lại Lão vẫn còn thấy ván cả đầu đây nè Vừa nghe bà lão đề cập đến những chuyện tâm linh Thường nóng lòng được nghe nhiều hơn nữa Về phía bên này Dù đã ra sức quyên cang nhưng vẫn không lay chuyển được bạn gái. Tài đành bất lực để cho cô muốn làm gì thì làm. Chốc chóc lại quay xuống lườm bà lão kia thật lâu. Cuối cùng dưới sự nài nỉ của thương, bà lão đành kể lại những gì mình biết về con đèo ma mị này. Mặc dù thân là người ở vùng này, nhưng lão chưa chứng kiến những sự diệt quỷ dị hay ma mảnh nào ở con đèo này bao giờ cả. Chỉ nghe qua lời kể của những lơ xe, tài xế thường xuyên đi qua đây thuộc lại thôi. Có người thì thấy một người phụ nữ, tai bồng đứa con đứng ở ven đường để xin đi nhờ. Khi tới gần thì mới phát hiện ra thứ ả đang bồng, lại chính là cái đầu của bản thân. Dịch trắng đục, hòa với máu tiết trà. Phổ đỏ cả một mảng. Rồi có người đang lái xe, Thì nghe phía sau có tiếng lợp cộp Quay đầu ra nhìn, Thì thấy nguyên một con trâu đen khổng lột. Hai mắt đỏ rực như hai ngọn đèn pha, Hòa trong cái tiếng vó trâu, Mạnh bạo, Là cái tiếng cười khanh khách ma quỷ của một đứa trẻ Thông qua gương chiêu hậu, một thằng bé da bợt như người chết đuối, khoác lên mình một cái áo đỏ rực như máu tùy, đàn cử trên đầu trâu, hướng thẳng vào đuôi xe mà liên tục ủi vào. Một người, hai người thì lão còn nghĩ là bịa chuyện, nhưng đây thì ngày nào tháng nào cũng có người bị nhát mà. Mỗi năm trên đèo này lại xảy ra biết bao nhiêu tài nạn chết người. Cho nên có muốn tin đèo không có ma quỷ trú ngụ cũng khó mà tin được lắm. <cười> Ôi trời ơi! Mấy cái chuyện ma có dấu dẫn như vậy mà bà vẫn đem ra kế cho được. Ai biết người ta cười cho đó bà. Giọng nói sang sảng của một người đàn ông ở hàng ghế bên bất ngờ vang lên. Mạnh bảo cắt đứt câu chuyện mà bà cụ đang kể dở. Bà cụ thấy thế thì hơi nhăn mặt, đánh ánh mắt như cứu vợ châu thẳng vào ông ta. Ý của chú là già đang nói phép phải không? Rồi, cháu nào dám bảo bà vậy? Cháu bảo là bảo mấy thằng tài xế di lương xe. Bà mới kể đó, là bóc phép thôi. Cháu qua cái đèo này cũng có kết chục lần chứ không có ít. Có bao giờ gặp ma hay thấy chuyện tâm linh gì đâu. Cười đàn ông khẽ hự lên một tiếng dĩu cực. Toàn câu toàn ý, chính phần là chọc máy bà cụ kia Bà cụ cũng không vừa, đương định lựa lời phản pháo, thì đã bị anh lơ xe kế đó giành lời. <cười> Nghe mà nói vậy, em biết lòng anh chưa bao giờ qua đều Hải Vân vào trời tối rồi đó. sao sao chú mày lại biết? Thì người ta chỉ gặp ma vào trời tối thôi mà theo ông nói không bao giờ gặp ma hay tai nạn, là em đoán được ngay. Lời bà cũ nói này giờ là thật đó. Ngay cả em chỉ bắt tài, mới trắng trước đây thôi. Vừa bị nhát cho một trận, lúc đang tóc vô lệ chớp mắt đây nè. Vậy hả? Đâu chú em mày kể thử đầu đuôi mọi chuyện anh nghe xem. Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa dúi cho tay anh lơ xe một tờ hai trăm. Mà hối thúc kể chuyện Cũng không để cho mọi người chờ lâu Anh lơ xe giới thiệu mình tên là Tuấn Rồi bắt đầu câu chuyện của mình Anh nhớ như in vào cái ngày hôm ấy Sau khi trả khách từ Sài Gòn về Hà Nội Thấy trời cũng đã dần về khuya Anh cùng chú Hùng tài xế chính của xe tấp vào đoạn lề để nghỉ lại Đợi qua giờ âm Tức là 12 giờ tối đến 3 giờ 3 phút sáng Thì mới tiếp tục lên đường Khi đó Tuấn cũng lấy làm lạ lắm, sao không chạy đi luôn, mà cứ phải đợi qua cái giờ đó làm gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng không dám hỏi. Tạm biết trong cánh tài xế đường dài luôn có những quy tắc và cấm kỵ riêng. Khuya đó, trong lúc đang ngã lưng trên ghế lái phụ, thì Tuấn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió rít mạnh bạo. Ngoài trời, gió thổi mỗi lúc một phần vũ. Những cây đại thụ trên hẻm núi gần đó theo từng đợt phong ba mà thi nhau ngã nghiêng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt và ngọn đèn đường, chúng hàng lên kính xe, những bóng hình như chục người đang dơ cánh tay dài leo nghiêu lên mà nhảy múa. Một cuộc thác loạn của quỷ mạc. Tiếng sắm bắt đầu vang lên tới tấp, từng tia sét theo nhau mà cũng nhá lên từng tia ngang dọc. Như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn, mới vừa nãy đây thôi còn rất đổi yên bình gió mỗi lúc một trích mạnh chúng va vào cửa như có ai đáp sỏi tới tận nơi mà anh đang nằm toàn bộ cái xe dường như đang trung chuyển các bóng đèn theo cơn mưa cũng bắt đầu nhỡ trứng sau một lúc chập chừng thì từ từ mới tắt hẳn đi sau làn mưa Tuấn Mơ hồ thấy có một thứ gì đó như con người đang ngồi vắt vẻo trên thanh trắng ngăn giữa đường lộ và vực thẩm. Sợ hãi, Tuấn định cất giọng gọi chú Hùng, thì ngay lập tức ta bị một bàn tay to lớn, bịch kính miệng lại từ phía sau. Nhất thời hoảng loạn, Tuấn chỉ biết ú ớn. Thay vì nói lỏng ra, bàn tay kia lại cạn siết chặt hơn. Gước mặt nhìn lên, ai mà ngờ được, người che miệng anh lại chính là chú Hùng. Mặt chú lúc này sợ đến cực điểm, nước da trắng nhợt không còn giọt máu. Khẽ rung rẩy, đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Tuấn nhanh chóng hiệu ý, rồi vội gật đầu. Tới khi chú Hùng nới lỏng tay ra, Tuấn mới thị thầm khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Sao mà tự nhiên lại... phải không nghe thấy gì sao? Nghe cái giọng thèo thào trung rễ của chú Hùng, Tuấn lập tức nhận ra có điều gì đó không hay đang xảy ra. Anh bội ghé sát vào cửa kính để cố nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Và rồi anh chết tiếng vì kinh hãi. Ngoài tiếng lá cây xào xạc, từng đợt mưa vần vũ va đập vào thành xe, Tuấn còn nghe được hòa trong tiếng gió ù ù đó là cái tiếng cười khanh khách truyền ra từ chỗ rào trắng dưới ánh trăng nhàn nhạt đập vào mắt anh là một hàng người già có trẻ có nam nữ có đủ cả họ ngồi vắt vẻo trên thanh trắng lưng quay xuống vực nhìn chầm chầm vào chiếc xe của bọn anh tám người này rất là dị trời đang mưa như chút nước lạnh cắt da cắt thịt vậy mà không đi tìm chỗ nấp họ ngồi sẫm nhưng hai mũi chân lại tiễn lên Khẽ khàng lắc lư qua lại theo từng cơn gió mạnh bạo. Đôi khi cái cơ thể cứng đờ ấy lại sung lên bần bật sau từng tràng cười lớn. Cuối cùng Tuấn cũng bắt đầu hiểu vì sao chú Hùng sợ đến như vậy. Gì chặt lấy chúng, anh nói như người bị đứt hơi. Ngoài kia là, là cái gì vậy chú? Con còn hại quá, bây giờ phải làm sao đây? Mà núi đều hại bần đó. Nhắm mắt lại đi. Để có nhìn chung nữa. Mai mà tao dừng lại kịp thời. Lúc nãy mà cố chấp đi tiếp, Là bị xô xuống vực mẹ rồi. Tuấn à, Mày biết đọc kinh cầu an hay không? Con, con, con không hồng với chú ơi. Tuấn nói mà như sắp góc. Chú Hùng cũng rối bời theo. Trời ơi, dần làm nghề đi đêm Mà không biết mấy cái này là chết rồi. Nhanh, lấy điện thoại ra, Tìm kinh cầu an, Đọc liên tục cho tao đã không được dừng, dừng lại là chết đó. Vội vội vàng vàng, cả chú hùng và tuấn hôm ấy thức trắng đêm, miệng liên tục đọc kinh cầu ăn cho đến khi rạng sáng mới dám dừng lại. Do đọc kinh suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục, miệng của tuấn bị trẹo sang một bên. Cái lưỡi đêm qua bị chuột rút đến 6 lần, nay cũng không hoạt động được nữa. Khiến cho anh vốn đã mập Nai lưỡi lại cứ phải thè ra, trông không khác gì con chó mặt sệ, vừa đi chạy điện kinh về, đang thở phì phò. Nghe xong câu chuyện của anh Tuấn, ai nấy trên xe đều mặc cắt không còn giọt máu, đặc biệt là người đàn ông trung niên lúc nãy. Bây giờ chỉ dám quay sang bà cụ gật đầu một cái, tỏ ý hối lỗi, rồi quay đầu lên trên. Thế vậy bà lão cũng không nhịn được mà thở dài một hơi ngước mắt lên phía trên, thấy cô gái trẻ đã bị mình dọa sợ, bà vội xua tay, cố tìm một chuyện gì đó để thay đổi chủ đề. À, nói chuyện nãy giờ á, lão đoán cô cậu không phải người dùng này phải không? Dù đang cảm thấy vô cùng sợ và quỷ dị trong người, nhưng phép lịch sự tối thiểu, thường vẫn cắn răng trả lời bà. Dạ, con đúng là người từ trong nam ra ngoài này đi du lịch. Nhưng mà riêng mạng trai con là người đây Nhà cũng ngay đoạn giữa đèo Gần đến đền thờ ông hổ thôi ạ Sao cậu lại không kể mấy chuyện này cho con bé Để chuẩn bị tâm lý trước Chứ để nó nơm nớp cả quãng đường như vậy mà xem được sao Tài nhíu mày khi nghe lời trách móc của bà lão xa lạ Rồi anh quay người xuống nhìn bà cụ giật đầu cười cười Nói cho qua chuyện <cười> Dạ Cháu không tin vào mấy chuyện ma quỷ lại thêm những người xung quanh á, Cũng chưa có ai đụng phải mấy chuyện này bao giờ Trên không biết Người yêu của cháu lại là người nhẹ vía Sợ nói ra mấy cái chuyện bán tính bán nghị như thế này á, Để khiến cho cô ấy thêm lo Bà thấy đó Không biết thì thôi Chứ bây giờ đã biết rồi Cô ấy sợ tới mức bám trích lấy cánh tay cháu từ nãy tới giờ nè Thầm thở hát ra một hơi, tài quay người lại phía trước. Tùy nói là như vậy thôi, chứ thân là người dùng này, anh sao có thể không biết những chuyện ma xô xe, quỷ cản đường ở đèo này chứ? Thậm chí anh còn biết được rằng, hầu như dọc các tuyến đường bộ trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông mép rạch như thế. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch của những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong, chắc chắn sẽ phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín độ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà để thờ thổ thần, còn lại hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu là để nhang khối cho những người chết quan chết thảm khốc ở giữa đường. Vì vậy những ngôi miếu đó được gọi là miếu oan hồn, miếu âm là vị thế. Những cái chết oan và rùng rợn ở giữa đường Chiếm số đông là vì tai nạn giao thông Mà đã lại chết Tại chỗ do tai nạn giao thông Thì hiếm có cái chết nào mà hiền Chuyện nạn nhân bị tan sát Tai một nơi đầu một nẻo Đã ám ảnh tâm trí Những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên Có lẽ cho chứng kiến Và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy Cho nên người ta Thường thấy ma quỷ Và khi có người bị ma nhát Quỷ ghẹo Những nơi ấy người ta lập ngay cái miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu đó sẽ giúp phong hồn người chết dễ được siêu thoát, không quấy trầy người sống. Nhưng tưởng bản thân đã thoát khỏi chuyện này, nhưng bà lão sau một hồi ngẫm nghĩ, liền phát hiện ra có cái gì đó không ổn, mà bội trung rễ nói Cậu cậu nói nhà mình ở ngay khúc giữa đèo hả? Nhưng mà lão nhớ khu đó xung quanh Đều là núi hoang Miếu thợ vong hồn thôi mà Làm gì có căn nhà Tài Thương Ai là Tài Thương đâu Xuống cuối xe lấy hành lý dùm em đi Tới nơi rồi nè Ờ nè, lời gọi kìa Nhanh xuống cho em Khúc này gần ngay giữa đèo Xe cũng không dừng lại được lâu đâu Tài hối thúc thương tay không ngừng đẩy cô về phía trước Khiến cho thương ngay cả một cái gật đầu tạm biệt với bà lão cũng không kịp Sau khi đã đỡ bạn gái xuống xe Tài quay lại cuối xe để lấy hành lý Lúc lướt ngang qua bà lão Anh cố ý áp sát lại gần tay bà ta Bà nói khẽ À Bà lớn tuổi rồi Sao mà còn lắm mồm vậy Có biết cái câu ít chết tại miệng là như thế nào hay không Cảm nhận được một cổ quỷ dị phát ra từ người đối diện. Bà lão muốn hét lên cầu cứu nhưng không được. Cổ họng như bị một thứ gì đó vô hình nắm lấy, rồi dần dần bóp chặt, trì trệ trong hơi thở. Bà ta khó khăn phát ra từng câu. Rốt cuộc cậu là ai? Bà không cần biết. Bà chỉ cần biết một điều rằng. Những lời bà nói vừa nãy, Xém chút là làm hỏng chuyện tốt của các ngài rồi. Cô gái này là người được chọn để thế mạng cho các ngài. Ý chị mà bà lại phá đám, khiến cho cô ta xém chút nữa sợ hãi mà không đi với tôi nữa. Để ra cái chết của bà đã được định sẵn trên con đèo này. Nhưng thấy bà cũng là người tốt. Tôi thương tình chỉ điểm cho bà một con đường sống. Từ nay cho đến lúc chết, Tuyệt đối không được bén mãn đến con đèo này. Nếu không các ngại xô xe che mắt, bà chết không toàn thay đồng. Đành nhớ, các ngại biết hết đó. Chỉ cần còn ở trong địa phận của con đèo này, bà nắm chắc cái chết. Quay trở lại phía thương. Khi vừa xuống xe, nhìn trước mặt là biển, sau lưng là vách núi treo leo. Thường không nhìn được mà khó chịu hỏi tại. Sao lại xuống sớm vậy? Mình dẫn cái trên đài lộ mà anh. <cười> anh nói rồi mà. Nhà nó trên núi. Đi thêm một đoạn nữa sẽ có lối mòn dẫn lên đó. Biết là như vậy. Nhưng mà xuống sớm quá. Đâu đạt đùm đề gì mà. Cứ để sách cho. Em khoác cái ba lô nhỏ với túi sách là được rồi. Anh sợ anh ngồi xe lâu nên khó chịu. Xuống sớm hít chút gió trời cho thoải mái. Với lại, anh cũng không muốn em nghe thêm mấy cái lời giấu giận của bà già kia. Nghe Tài nói vậy, lửa giận trong thương cũng nguôi ngoài đi gần hết. Quả thật không hiểu sao từ lúc đi qua con đèo này, lòng cô luôn dấy lên một cảm giác khó chịu và sợ hãi đến mơ hồ. Xuống xe sớm một chút, hít chút khí trời có khi lại giúp lòng cô ăn yên lại. Với lại, chỉ cần nghĩ đến việc ngày hôm nay, được tài dẫn về ra mắt gia đình, Tim cô lại đập lên liên hồi vì vui sướng. Cuối cùng sau bốn năm yêu nhau và tìm hiểu, cuộc tình giữa hai người đã có bước biến chuyển rõ rệt. Nhưng đời không như làm mơ, đường đến nhà tài không ngờ lại xa kinh khủng như vậy. Sau gần một tiếng đồng hồ vật vả, vượt qua một đoạn dốc cao và một sườn đồi nhỏ. Cuối cùng Thương cũng thấy được những ngôi nhà tí hon, thấp thoáng nơi phía cuối con đường đất gồ ghề. Đang hồ hởi vì chuẩn bị tới nơi. Tài bỗng từ phía sau gọi giật ngược cô lại. Giọng điệu tập phần nghiêm túc và u ám. Thương à, gia đình anh là một gia đình phong kiến, cho nên có một số hữu tục vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Anh muốn trước khi mình vào nhà đó, em chịu khó nhớ kỹ những điều cấm kỵ này. Để tránh phạm phải thì không hay. Thoáng sững lại vài giây, thương không ngờ vào thời đại này lại còn có gia đình tự đặt trai những quy định bắt người khác phải làm theo như thế. Cô hơi khó chịu đáp. Sao chuyện quan trọng vậy á? Mà bây giờ mới nói. Thôi cứ nói nhanh đi cái nào không quá vô lý thì em sẽ làm theo. À, đầu tiên khi bước vào cổng phải là chân trái bước trước. thứ hai là khi mẹ anh đeo chiếc tập về màu đỏ, dù mẹ nói cái gì cũng không được cãi lời. thứ ba nếu đêm nào trời âm u có trăng tròn thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà nữa bước. thứ tư nếu em đang đi trên đường Thấy một đám đông đang tụ lại Thì phải ngay lập tức chạy ngược cho về nhà Và đặc biệt khi ba mẹ anh tặng em tiền Hay là đồ vật gì đó Tuyệt đối là không được nhận Khi nào về lại Sài Gòn Anh sẽ giải thích tất cả cho em Chưa đợi Tài nói xong Thương đã gạt tay anh ra Rồi khó chịu chất vấn Chỉ mới là khách thôi Mà đã nhiều quy tắc như vậy rồi Thật không biết mai này gì làm dâu á Lại còn sinh ra những cái nào nữa Tài à Đây đã là thế kỷ 21 rồi Lại còn cái gì mà phải tuyệt đối nghe theo lời mẹ của anh Lỡ như ba ấy có yêu cầu nào mà em không làm được Thì phải làm sao đây Những tưởng rằng sau khi mình bộc phát ra như thế Tài sẽ nhanh chóng xuống nước Và dỗ dành cô như mọi khi Ngờ đâu Tài không những không thỏa hiệp Mà ngược lại còn áp đặt Anh biết là khó cho em Nhưng mà anh hứa, chỉ là một lần này thôi. Những lần sau khi em về đến nhà, sẽ không bao giờ gặp phải những trường hợp tương tự nữa. Viễn là trong mấy ngày tiếp theo cố gắng không phạm về những điều cấm kỵ. Luôn cố gắng bám sát theo anh, là mọi thứ sẽ ổn. Thương à, em cố gắng về anh có được không? Buồn nôn, mỏi chân, nóng nực. Bây giờ lại thêm hàng tá những điều luật, Bắt mình phải tuân theo một cách vô lý Thương dường như đã mất hết kiểm soát Muốn bỏ về ngay Nhưng đến khi nghe được câu cuối cùng của anh Lòng cô lại có chút không nở Nhìn người đàn ông đã đồng hành với mình Suốt bốn năm thanh xuân Chân ra bộ mặt ủ rũ Thương không nhịn được mà thỏa hiệp với anh một lần nữa chỉ lần này thôi đó Em không muốn lần nào đến thăm nhà anh Cũng như đi nghĩa vụ quân sự đâu Tài nở ra một nụ cười rạng rỡ khi nghe được câu này của thương Vội nắm tay cô mà băng băng tiến về phía trước Cuối cùng thì cả hai cũng dừng chân trước cổng nhà Tài Tuy chỉ là một căn nhà ba gian Với nước sơn đã đậm màu cũ kỹ Nhưng đứng trước sự to lớn và rộng rãi này Khiến cho thương phải giật mình choáng ngợp. Tột nhà gỗ liêm Xà nhà gỗ trắc Trắng giữa khoảng sân được lót gạch tàu Là một bộ bàn ghế tận bị Nói thật dù cô đã đi nhiều nơi Thấy được nhiều kiến trúc Nhưng để thấy được ngôi nhà tư nhân Được làm hoàn toàn bằng gỗ quý như thế này Quả đúng là lần đầu tiên Thấy cửa trong vẫn còn mở Đoán chừng là ba mẹ đang ở sau nhà Tài cất giọng gọi lớn Mẹ ơi Tụi con về tới rồi nè Sau một hai tiếng gọi Cuối cùng họ cũng đã ra Ấn tượng của lần gặp đầu tiên Khác xa với những gì mà thương tưởng tượng Cả ba và mẹ của Tài đều rất hiền lành dân dã Không hề toát lên một chút gì cực đoan hoặc là phong kiến Trời ơi Xuống xe hồi nào mà sao không gọi cho nhà biết Để ba đánh xe xuống chở có phải nhanh hơn không Có nắng lắm không con Đường dốc như thế này con đi chắc mỗi chân lắm hả Tùy lời nói của bác gái rất ân cần và quan tâm Nhưng khi để ý kỹ, thường thấy ánh mắt của hai người họ đều vô cùng đáng sợ. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không có chỗ nào của cô là không bị dò xét. Họ nhìn cô khá lâu, miệng tuy nói chuyện với Tài, nhưng chưa một lần rời mắt khỏi cô. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, là lúc mặt trời gắt nhất của miền Trung. ấy vậy mà trước ánh nhìn có phần gắt gao và quỷ dị của cha mẹ Tài. Thương vẫn không nhìn được mà khẽ run mình mấy cái. À, dạ con thưa cô chú, con tên là Thương, nay con xin phép được đến thăm cô chú. Trời ơi, sao mà khách sáo dữ vậy? Trước sau gì cũng là người nhà mà. Con vào, vào nhà nghỉ đi, để cô lấy nước cho hai đứa ha. Rồi một tay bà sách phụ cô cái ba lô, ta còn lại khoác tay Thương kéo vào trong nhà khi cô còn chưa kịp phản ứng. Ấy, khoan đã mẹ. Tài từ phía sau kéo tương vào lòng, hướng ánh mắt không mấy vui, nhìn thẳng vào mẹ mình. Tụi con muốn vào từ đường thấp nhanh trước, bà mẹ giúp con chuyển hành lý bộ hiên là được rồi. Thấy thái độ quả quyết của con trai, bà Yến cũng không tiện ngăn cản, vợ cùng chồng sách đóng hành lý để vào trong, rồi từ từ đóng cổng lại. Phía bên này, Tài ghé sát vào thương, gằn lên từng chữ cảnh báo Em quên rồi sao? Bọt cổng thì phải vào bằng chân trái trước chứ Thường thoáng giật mình Không ngờ bản thân lại quên đi chuyện đó Nếu như không có tài cản lại Cô cứ thế thuận theo sự lôi kéo của mẹ anh Mà tùy tiện bước vào Thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra Bước vào trong sân thương lại càng bất ngờ hơn về cảnh vật trong này Tuy là ở nông thôn, nhưng nhìn qua ngó lại tứ bề đều vô cùng sạch sẽ, không bối được một vết dơ do vật nuôi để lại. Cơ hội như ngoài ông bà ra, nơi này không có một sinh vật sống nào khác. Đường lúc ngắm nhìn xung quanh, tài nắm lấy tay cô mà kéo về một gian nhà khác. Ngắm gì đủ rồi cô nương, bây giờ qua phòng thờ để thắp hương cho tổ tiên nè. Ê, nhà anh có riêng một phòng thờ để thờ cúng luôn hả? Ở trong Nam hiếm có nhà nào vậy lắm á. Tài không đáp lời cô, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Đến trước phòng thờ, Tài nhẹ nhàng mở cửa, mùi ẩm mốc treo đó cũng sọc thẳng ra ngoài. Khác với những gian thờ cô từng biết, phòng thờ nhà anh, dù chỉ đứng ngoài cửa thôi, cô cũng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo và quỷ dị đến kinh người. Nơi đây dường như không thường xuyên được quét dọn, Hòa trong lớp bụi mịn, còn có chút mùi chua chua ẩm mốc, sú uế như xác của động vật chết lâu ngày. Bên trong phòng được bài trí khá kỳ quái, chẳng giống với những căn phòng cô đã từng thấy trước đây. Chiếc điện thờ rất lớn, chiếm trọn nguyên một mặt tường của căn nhà. Nhìn kỹ hơn vào bên trong, thường xém chút nữa hét toán lên vì sợ hãi. Trên điện thờ, vô số tấm hình đen trắng. Dạ có, trẻ có, nam có, nữ có. Dễ cũng phải hơn ba chục tấm di ảnh của người quốc mặt từ trên cao, đang dùng ánh mắt mang dại mà kiên thẳng vào cuộc. Bậm môi, thương thận trọng đánh giá lại căn phòng một lần nữa. Ngoài chi chích những tấm ảnh vô hồn, trên bàn chỉ có độc nhất một bát hương lớn. Ngoài ra không thợ thêm bất kỳ một vị thần vật nào khác, kể cả thủ địa thần tài cũng chẳng thấy. Có chút khó hiểu, thương định thần hỏi Tài Thì đột nhiên khợn lại Trước mắt cô Tài đang dùng một con dao thái sắc nhọn Rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay Máu theo vết rạch nhanh chóng ứa ra Nhỏ thẳng xuống bát hương trên bàn thờ. Tài à, anh đang làm gì Đừng có dọa em sợ nha Trong khi còn chưa kịp hoàng hồn Trước hành động quỷ dị của bạn trai Tài đã nhanh chóng cắm vào đó ba cây nhang, Rồi đưa con dao sắc nhọn đến trước mặt cô Như mời gọi Anh không ra đưa, đưa dao cho em làm gì Bộ muốn em trà tay giống anh hả Đoán biết thường sẽ phản ứng như vậy Tài vẫn kiên nhẫn hướng con dao về phía cô Nhỏ giọng giải thích Em bình tĩnh đi Anh chỉ xin vài giọt máu của em thôi Không đau lắm đâu Càng nói tương lại càng cảm thấy vô lý. Nào là những quy tắc không được phạm phải. Những ánh nhìn sôi mối trong lần đầu tiên gặp. Căn phòng thờ ngập mùi xác chết. Nay lại thêm việc ra mắt tổ tiên bằng máu của bản thân. Thương nghiêm giọng. Tai à, anh đang giấu em chuyện gì vậy? Sao nhà của anh lại đáng sợ như thế? Thắp nhang cho tổ tiên của anh ấy, thì đúng là chuyện nên làm. Nhưng còn chuyện trạch tai thì không thể. Em chỉ là khách thôi mà Việc gì phải bắt em làm những chuyện kỳ quái như thế này Càng nói giọng cô càng lớn hơn Như thể đang gạo lên Để đánh động tới con tim trong người tài Sợ hãi Tài bùm chặt miệng thương Giọng nói khẩn khoảng Thương à Bình tĩnh lại Đừng có làm kinh động các ngài và mẹ của anh Anh làm tất cả những chuyện này chỉ gì muốn tốt cho em thôi Nhỏ máu và bà Khương, đó như là một lời tuyên thệ, mình là con cháu của các ngài, là một phần của tổ tiên. Đến lúc ấy các ngài sẽ bảo hộ cho em, chắn em khỏi những con mắt của lũ. Đang nói giỡn, thì thương vùng tai khỏi ăn, mặt đối mặt để chất vấn, trong ngữ khí có chút kiềm nén để không quá to và có sự xúc động. Tuyên thệ là con cháu của tổ tiên. tại à? Anh chưa hỏi cưới em mà. Sao có thể bắt em làm những điều đó được? Chứ lại làm kinh động đến các ngài và mẹ anh là sao? Chú cuộc, các ngài là ai vậy Tài? Nói cho em biết đi. Qua, quá trễ rồi. Tài vô thức trung lên vì sợ hãi. Ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng, dán chặt về phía bên ngoài. Như cũng cảm nhận được điều gì đó. Thường vô thức quay về phía sau Và cô giật nảy mình Khi trước mắt là bà Yến đang đứng sừng sững Ở trước cửa phòng thờ Bà ta đứng yên bất động Hai tay ép chặt vào thân Nếu như không có hai con mắt Đang lông lên sòng sọc Như một con rắn hổ lửa Thì cô còn ngỡ rằng Bà là một con ma nơi canh đáng sợ Đang ở trong phòng thờ Hai đứa cãi nhau cái gì mà ôm sờm vậy Giọng bà khàng đặc, ánh mắt mang dại cứ thế ghim thẳng vào thương, như muốn ăn từ nuốt sống. Đang lúc không biết phải làm như thế nào, thì Tài kịp lên tiếng giải vây. Ừ, không có gì đâu mẹ, thương bị con chuột nó dọa cho giật mình thôi mà. Chuột hả? Nhà mình sao lại có chuột được? Mẹ ăn hết chúng rồi còn đâu? Thương ngớ người trai. Trước câu trả lời quỷ dị của bà Yến Chân đang vô thức lùi về phía sau Thì từ đầu ngón tay của cô Truyền đến một cơn đau nhói, Ngoảnh mắt lại Tài đã dùng mũi dao Rạch một đường nhỏ ở ngón tay cô Rồi nhỏ thẳng chúng vào cái lư hương trên án Nè, anh bị điên rồi hả? Thương vùng cõi tay tài, tài Trực tiếp hét vào mặt anh Tài không đáp Chỉ nhanh chóng thắp lên ba cây hương Rồi nhét thẳng vào tay cô. Mẹ đang ở đây. Em đừng làm loạn nữa. Nhanh chóng quay lại tổ tiên đi. Cho anh dẫn anh về phòng nghỉ. Khẽ nhìn qua bà Yến. Lại nhìn vào vô số tấm di ảnh trên ban thờ. Thường dù không muốn, Cũng không cho phép bản thân quá vô lễ Ở những nơi trang nghiêm. Đặc biệt là trước mặt mẹ của người yêu mình. Bỏ lại tất cả, Cô thành tâm khấn phái. Quỳ xuống xá ba xá trước ban thờ tổ tiên Về phía bên này Tài đến bên bà Yến mà thì thầm to nhỏ cái gì đó Chỉ thấy bà từ đầu đến cuối không nói gì Chốc chốc lại nhìn sang phía thương Mà nở lên một nụ cười quái dị Thắp hương xong xuôi Tài cùng thương chuyển nốt số hành lý còn lại Về phòng ngủ của anh Anh cái diệu cô ngồi xuống giường Tài không ngừng vuốt ve lưng cô đi trấn tỉnh. Miệng liên tục hứa rằng khi về đến Sài Gòn sẽ giải thích tất cả với cô. Thương vẫn còn giận dỗi, mặc cho anh năng nỉ đến gãy lưỡi cũng không đáp lại một lời. Tài, Thương, hai đứa đó bụng chưa? Hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi, Thương lại một lần nữa hoảng hồn trước vẻ ngoài quỷ dị của bà Yến. Bà đứng trắng giữa cánh cửa ra vào. Trên tai cầm một con dao chặt thịt sắc lạnh trừng trên khuôn mặt chi chích những vết chân chim và đồi mồi Là con mắt trắng giả Với đôi đồng tử nhỏ như hột me Đang trừng trừng hướng về phía cô Nở lên một nụ cười mỉm Trông vô cùng xảo quyệt Như để tô điểm thêm cho sự quỷ dị ấy Ngàn hồng bà Yến đang cột một chiếc tạp dậy màu đỏ Bên trên loan lỗ vài bùng Có màu đỏ đậm hơn Như thể là vết máu tươi bắn lên rồi bị khô lại vậy. Phải nhớ một điều rằng khi mẹ anh mặc chiếc đọc về màu đỏ tuyệt đối không được cãi lời. Tuyệt đối không được cãi lời. Lời cảnh báo đáng sợ của Tài một lần nữa vang lên trong đầu thương khiến cho cô không nhận được sợ hãi mà lén xích lại gần anh thêm chút nữa. Về phía bên này Tài vẫn rất tự nhiên mà nói chuyện vui vẻ. Đói lắm rồi mẹ ơi. Hồi nãy đi ngang qua trạm dừng chân. Nhưng mà thương ố đến lã người không có số mua đồ ăn được. Bây giờ chỉ còn phép cơm ngụi thôi. Nhà mình còn gì không ạ? Cái thằng này. Cách đến nhà mà lại cho ăn cơm ngủ sao? Mẹ đang xào rau với nấu canh gần xong rồi. Giờ còn con gà. Thương à, con giúp bác cắt tiếp với vặt lông gà nha. Bác đang lỡ tay trong bếp cách. Nói rồi bà trực tiếp quay người rời đi, không quan tâm vẻ mặt của thương lúc này đang vô cùng lúng túng. Cô muốn nói với bà rằng mình chưa làm việc này bao giờ cả. Nhưng khi lời đến môi thì lập tức bị chặn lại bởi lời cảnh báo ban đầu của tài. Dường như cô cũng nhận thức được rằng thay vì cãi lời bà Yến thì việc giết một hai con gà còn tốt hơn rất nhiều. Phải đợi đến khi tiếng bước chân của bà Yến đã hoàn toàn biến mất. Thường mới dám nắm lấy tài tài mà nài nỉ. Giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Anh à, phải làm sao bây giờ? Trước giờ em đã giết gà lần nào đâu? Đừng lo, làm thịt gà rất dễ. Chỉ cần cắt cổ, để máu của nó chạy cạn là được. Yên tâm đi, anh sẽ bên cạnh hướng dẫn em mà. Tùy câu nói này của anh, không giúp nỗi sợ trong cô biến mất hoàn toàn, nhưng cũng vơi đi được phân nữa so với lúc trước. Tiến về khoảng sân sau, nơi ba con gà trống đang được đậy cẩn thận. Tài mở bu, một tay bắt, cho bẻ ngược hai cánh con gà về sau. Tay còn lại cầm cổ của nó kéo mạnh, đưa ra trước mặt cho Thương chuẩn bị cắt tiết. Cầm con dao sáng đoán trên tay, Thương không nhận được mà rung lên lấy bẫy thậm chí so với con gà đang giãy chùa trong tay anh, cô còn hồi hộp hơn rất nhiều. Nhưng nhận ra được điều đó, tài nhỏ giọng an ủi và chỉ điểm cho cô: thương à, bình tĩnh lại, nắm chặt con dao trước đã. Sau đó tìm đến cổ của nó, cắt một đường vừa đủ, đừng sâu quá. cứ cứ qua cứ lại đến một nửa thì dừng. Cô nghe anh. Lần đến cổ gà rồi cứa vào thật mạnh Nhưng do con dao trước đó chưa được mài, Cho nên khá là cùi Vết trạch chưa đủ sâu để tiết phun ra hết Dao vừa cuồn Thương lại chung. Cứ cứ hết lần này đến lần khác Con gà đau đớn đến tột cùng Dồn hết sức bình sinh còn lại Mà vùng vẫy Nhưng dù con gà có cố dễ dụa đến đâu Cũng không thoát khỏi lòng bàn tay rắn chắc của tài Mãi đến khi cái cửa sắc bén của nó Xoẹt qua cổ tay của thương Khiến cho cô giật mình hét lớn Tài theo đó cũng buông tay ra để giữ cô lại Thì nó mới có cơ hội bùng chạy Trở mất khúc ở sau vườn à, Không sao Bởi còn hai con nữa Lần này mài dao lại là được Tài nhẹ giọng trấn an thương Cô cũng tự ý thức được Cứ sợ hãi như vậy sẽ mãi không làm xong việc Bậm chặt môi Nắm chắc dao, cô tập trung vào việc cắt cổ và bắt tiết gà. Tầm mười phút sau, sát hai con gà đã nằm gọn trong cái nồi nước sôi. Kế đó là hai cái chén đầy tiết đặc. đừng lúc Tài định tiến đến nhổ lông, thì ông Hoàng lù lù đến ngăn anh lại. Ánh mắt nhìn thương với vẻ đầy hài lòng. Đến đây được rồi. Hai đứa rửa tay rồi vào nghỉ ngơi đi. Đạo có cơm thì ba gọi. Đi đường xa con bé nó chắc cũng mệt rồi. Tài khẽ gợt đầu. Lúc lướt qua ba, anh nói nhỏ. Ba, có một con gà sống ra vườn rồi. Không sao, tí tao bắt lại cho. Ở trong phòng ngủ của Tài, thường không cách nào chập mắt sau những chuyện kinh dị đó. Những giọt máu đặc quánh trời lạ chả xuống đất, hòa trong không khí là mùi máu tanh nồng nặc. Thoàn thoảng bên tai là tiếng gào trú của đôi gà trống trước khi dậy chết. Một tiếng, hai tiếng, những tạp âm và mùi xú ế đó vẫn văn vẳng bên tai. Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến một loạt tiếng gõ cửa gai người, cô mới mơ hồ lấy lại được tỉnh táo. Tài thương à, trang cơm thôi hai đứa. Là giọng của bà Yến. Thường vô thức sợ hãi mà không dám trả lời lại. Chỉ có cách lây tài dậy để ứng phó. Anh ơi, dậy mau lên, mẹ khỏi trang cơm kìa. Bước ra ngoài, thường kẻ nhíu mày khi thấy trên tay bà Yến là một cái đĩa. Trên đó có con gà sống, chỉ vừa được cắt cổ và lột sạch lông. Kế bên là một bát tiết đặc. Hai đứa vào ăn với ba trước đi. Mẹ mang gà vào cúng cho các cụ đã. Đợi đến lúc bóng bà đi khuất, Thương mới kẻ hỏi Tài. Nè, nhà anh cúng cho tổ thi bằng đồ sống hả? Ừ, trước giờ đều là như vậy. Tôi đi lẹ lên cô nương, tôi đối muốn trả ruột tới nơi rồi nè. Biết Tài không muốn nói thêm, Thương cũng không dám ép. Đành thuận theo anh mà ngồi vào bàn. Trên bàn ăn, ngoài dĩa trao xào và canh bí, còn có con gà cô vừa làm thịt. Lúc này nó đã được luộc lên và chặt nhỏ, nhưng dường như con gà chưa chín lắm. Nhiều chỗ có khúc xương non vẫn còn đang chảy ra một dòng tủy đỏ. Có miếng thịt vẫn còn vương lại ít dây máu, khiến cho người ta cảm giác nửa sống nửa chín, không rõ ràng. Thậm chí nếu chịu cảm nhận, thương còn ngửi ra được cái mùi tanh ngai ngái của thịt tươi. Nó khiến cho cô nhớ lại những hình ảnh đẫm máu vừa xảy ra với hai con gà băng nãy khiến cho thương không nhịn được, mà nhộn nhạo trong người. Khẽ cấu vào tai tài, cô đưa ánh mắt như cầu cuốn. Biết ý, anh liền gấp vào chén ba mẹ mỗi người một miếng thịt, rồi vui vẻ nói. <cười> cô mời cả nhà cơm. Ba mẹ cứ ăn mạnh thịt gà đi ạ, không cần để phần cho thương đâu. Nhà cô theo đạo, tháng này đang phải ăn chay đó. Vậy sao mà được? Không thịt thà làm sao mà đủ chất dinh dưỡng chứ. Bà Yến quay sang phía thương gấp cho cô một miếng thịt gà mỏng nước Đây nè Con ăn uống thoải mái đi Gà này không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu Chú của con phải lội xuống tận dưới làng để bắt đó còn nó đã không ăn rồi Bà còn ép thêm làm cái gì? Ông Hoàng bất ngờ lên giọng nạt nổ Không quên lườm cho vợ một ánh mắt sắc lạnh như dao Thường theo tiếng lạ đó cũng giật nảy mình. Tuy sợ hãi, nhưng cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Dọn dẹp cơm nước xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối. Thương trở về phòng lấy điện thoại ra, đi gọi về nhà. Thì phát hiện chiếc túi sách chứa điện thoại của mình trong đó đã biến mất lúc nào không hay. Lục tung chỗ hành lý vừa chuyển vào, nhưng vẫn không có. Thương ngày một hoảng loạn, Mãi đến khi Tài đưa ra gợi ý tìm thử ở phòng thờ, cô mới trấn tỉnh hừng. Chảo bước trên hành lang tối, tìm thương như tắt lại. Ánh đèn huỳnh quang hắt từ trong nhà ra, dường như chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ âm u và rợn người của gian phòng thờ. Đẩy cửa bước vào bên trong. Phòng thờ không có ánh đèn điện tắp sáng, thay vào đó là một loạt đèn cậy, khiến cho căn phòng chìm trong màu đỏ trực như máu. May mắn sao cái túi sách đúng là ở trong này Hồ hởi cầm lấy Thường kiểm tra thấy điện thoại và bí tiền bên trong vẫn còn yên nguyên Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, Cô định trời đi ngay Nhưng đột nhiên khường lại Không biết từ lúc nào Ngập tràn trong phổi và cánh mũi của cô Là một cái mùi chua Có chút thối rửa Nhìn qua ngó lại để tìm kiếm cái mùi ấy từ đâu phát ra thường bỗng chết lặng khi phát hiện. Cái mùi ôi thiêu phát ra từ con gà sống trên bàn thờ. Càng càng tiến lại gần, cô nhớ chiều nay khi bà Yến mang con gà đến đây cúng thì nó vẫn còn tươi, không có mùi gì lạ. Ấy vậy mà chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, nước da con gà đã dần chuyển sang màu đen, rồi nhặng kéo đến ngày một nhiều. Mùi sú ế nồng nặc theo đó mà lan ra khắp không khí. Là do nhiệt độ sao Không lý nào Dù cho nhiệt độ có cao Thì con gà mới trải qua 3-4 tiếng giết thịt Sao có thể ôi thiêu nhanh như vậy được Đường lúc suy nghĩ vẫn vờn Thì mắt cô vô tình ngước lên trên bàn thân Dưới ánh đèn cày đỏ rực Hàng chục tấm di ảnh đen trắng Cùng lúc hiện lên Trong vô cùng ma quái Chợt cô như nhận ra được điều gì đó Con gà được bài trên án để cúng cho tổ tiên. Vậy vì con gà thiêu, lẽ nào là do những người quất mặt này đã thụ lộc sao? Nhưng mẹ cô đã từng bảo rằng, tuyệt tối không được cúng đồ sống cho tổ tiên, vì chỉ có ma quỷ mới ăn đồ sống mà thôi. Nghĩ đến đây, thường bất giác lùi về sau mắt nhìn chầm chầm vào những tấm di ảnh và dấy lên một cảm giác sợ hãi chăm một tiếng, Đột nhiên cánh cửa phía sau được mở toang ra. Bà Yến với chiếc tập về màu đỏ lù lù tiến vào trong. Nơi thương đàn không ngừng rung rẩy mà hỏi lớn. Trễ thế này rồi, con vào phòng tao làm gì vậy? Ừ, dạ, con, con con vào đây để tìm túi sách ạ. Đối mặt với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Yến, lại thêm chiếc tập về đỏ quỷ dị, chính cho thường rơi vào kinh hãi. Những tưởng bà tiếp tục làm khó dễ cô, nhưng cuối cùng, sau khi liếc một vòng gian thờ, không có sự thay đổi gì. Bà bất ngờ nói: "Con kiếm được độ thì về phòng ngủ sớm đi. Hôm nay cũng sóc nảy trên xe cả ngày rồi." Hàn Nguyên thêm đồ ba câu cho có lệ, thường trực tiếp lao nhanh về phòng mà không dám ngoái lại, dù chỉ là một cái Về đến phòng, cô thấy Tài đã ngủ say Gước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối Định thần mở điện thoại lên đi gọi mẹ Thì cô nhận được thông báo khu vực ngoài vùng vũ sống Kể cả nhắn qua mạng xã hội hay điện thoại đều không có tín hiệu Bất lịch, thường buông điện thoại xuống rồi chuẩn bị ngủ Nhắm mắt lại, cô bắt đầu suy nghĩ miên man.